Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dàn đâu nữa mà tìm kiếm. Anh bạn đi chung xịt xịt vài tiếng ám hiệu cho tôi im lặng. Anh ta khẽ nói. Anh Luân ơi, không thấy có điều kỳ lạ hay sao? Họ đâu phải là người thường. Họ đâu có đi dưới đất đâu. Họ đang bay lạ lạ trên mặt đất kìa. Họ là anh chưa kịp nói dứt câu thì trước mặt chúng tôi có một bóng người cao to như là một người khổng lồ, tai mang thanh đào. Chúng tôi chỉ biết ở đó mà há hốc miệng ngồi chết trân tại chỗ. Bỗng nhiên, cái người khổng lồ đó túm lấy cổ tôi. Tôi hoảng sợ la lớn kêu cứu rồi cố dùng dãy, Mà hễ tôi càng dùng dãy thoát thân, thì tôi càng bị ông ta bóp vào cổ chặt hơn. Ông ta nâng tôi lên cao hơn, rồi nói bằng một cái giọng âm âm. Giang trong đêm vắng. Ông ta nói cái gì đó mà tôi không hiểu. Không biết cần ông ta nói cái gì, tôi chỉ gật gật đầu coi như đều nghe hết. Rồi cái người khổng lồ mà tôi nhìn thấy có cái khuôn mặt, nhưng không có mắt, không có mũi, mà cũng không có miệng ấy, mới thảy tôi xuống đất rồi ông ta bay đi. Phải nếu chúng tôi quảng sợ ngồi im lặng, không dám gây ra một tiếng động, và âm thầm quan sát đoàn người này. Chúng tôi thấy họ bay qua bay lại, đào đào sới sới như thể họ đang tìm kiếm vật gì đó. Gần sáng thì đoàn người phu đải vàng đó lên cổ xe ngựa rồi biến mất thật nhanh như khi họ đến cũng thật nhanh. Đến khi trời sáng rõ, chúng tôi lần dò đến nơi mà đoàn phu đải vàng dừng chân và đào sới tối hôm qua. Chúng tôi, ch chúng tôi chẳng thấy gì cả. Ngoài bụi đất mà thôi. Tôi nghĩ rằng, có lẽ các bậc tiền bối đã trở lại nơi này. ắt hẳn năm xưa là nơi mà họ đã sinh sống hoặc làm việc, hay là cái nơi mà họ đi tìm vàng, đào vàng mà vẫn chưa tìm được như ý họ muốn. Bây giờ, họ vẫn trở lại nơi đó để tiếp tục tìm kiếm. Coi như trở về để tìm lại cái giấc mộng ngày xưa. Xây lầu vàng trên bãi đất hoang. Điều này làm tôi chợt nhớ lại Một đoạn ngắn trong bài thơ Khúc Thụy Du Của cố thi sĩ Du Tử Lê Hãy nói về cuộc đời Khi tôi không còn nữa Sẽ mang được những gì Về bên kia thế giới Tôi nghĩ có lẽ thật là như thế Quý vị và các bạn vừa nghe qua bốn câu chuyện tâm linh đến chết những khuôn mang, ma xó, thất tức với ma quỷ và du lịch bụi của à, bác Luân đã kể lại cho Adam T. Và Adam T. đã viết lại để gửi cho chúng ta cùng nghe. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn à, các cô, các chú, các bác đã gửi chuyện về, cũng như các anh chị em đã gửi chuyện về. Cảm ơn Adam T. đã giúp truyển tải những câu chuyện đó. À, đến với Việt Thảo và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe những câu chuyện tâm linh, những câu chuyện trải nghiệm đời thật mà Việt Thảo đã kể lại cho quý vị và các bạn cùng nghe. Một lần nữa xin được cảm ơn và hẹn gặp lại qua những kho tàng chuyện dân gian kế tiếp. Thank you and I love you. Tại vì nó liên quan đến tiền.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 Và tôi biết rằng Alicia còn chia sẻ nhiều hơn cho từng người một khi quý vị gọi điện thoại tới để liên lạc. Đừng bao giờ nghĩ tôi gọi là tôi phải mua insurance hay bảo hiểm, không có. Quý vị có thể thắc mắc hỏi giống như người thân trong gia đình để mà có thể giải đáp những thắc mắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net